Qua điểm 27 Làm sao biết lãnh đạo đang nói dối? Sử dụng từ ngữ phóng đại hoặc dùng cụm từ nhóm có thể bạn đang nghe một lời nói dối. Bạn cần biết Phân tích gần 30.000 bản ghi lại các cuộc điện đàm hội nghị Conference Call do giám đốc điều hành, CEO hoặc giám đốc tài chính CFO Mỹ điều khiển được thu thập từ năm 2003 đến năm 2007. David Klacker và Anastasia Zakolukina từ trường kinh doanh Stanford có lẽ đã tìm ra những dấu hiệu nhận biết lãnh đạo đang nói dối. Phân tích lời nói của lãnh đạo trong các cuộc điện đàm hội nghị. Khi thảo luận về lợi nhuận của công ty, những người sau đó Nói lại bằng cách khác, tình hình tài chính của họ và sử dụng chuỗi sự kiện làm giao thức cho việc nói dối tiếp theo, các giáo sư đã lưu ý đến hai đặc điểm ngôn ngữ có thể được xem là manh mối của báo cáo thu nhập không trung thực từ một nhà lãnh đạo. Đầu tiên, CEO hay CFO, các công ty này trình bày sơ bộ về tình hình tài chính và sử dụng từ ngữ ở ngôi thứ ba trừ tượng khi đề cập đến công ty của họ. Theo đó, các cụm từ như công ty và nhóm làm việc có khả năng được sử dụng nhiều hơn tôi và chúng tôi. Dường như những người nói dối thích tách mình ra khỏi tổ chức của họ về mặt tâm lý. Thứ hai, các nhà lãnh đạo nói dối thể hiện sự ưu tiên đối với các từ ngữ mang nhiều nghĩa tích cực, ví dụ tuyệt vời thay vì tốt. Các tuyên bố khoa trương dường như được sử dụng để giúp che giấu đi lời nói dối không thành thật. Đáng chú ý là các tác giả lưu ý một số hạn chế trong báo cáo, mô hình phân tích mà họ đã dùng để phân tích các bản ghi là tốt hơn 4-6% đến so với ước tính ngẫu nhiên, tốt nhưng không chính xác. Ngoài ra, các tác giả không thể phân biệt giữa nhà lãnh đạo cố ý nói dối và những người tin rằng bản thân họ đang nói chính xác tại thời điểm đó, nhưng với thời gian đã chứng minh họ sai. Tuy nhiên, rõ ràng họ đã tiết lộ bằng lời nói một số manh mối hữu ích cho mọi người nghe. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nếu công ty được ví như cơ thể con người, thì CEO và ở cấp thấp hơn là CFO rõ ràng là cái miệng nếu không phải là bộ phận nào khác. Các nhà đầu tư bám vào mỗi từ mà các CEO phát biểu công khai, tìm kiếm manh mối đối với các chiến lược của công ty mà có thể cung cấp lợi thế cho họ trong quyết định của mình. Người điều tiết cũng cần phải chú ý đến những gì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói và suy ngẫm liệu những tuyên bố đó có hợp lý không. Cùng với nghiên cứu từ Đại học Columbia cho biết rằng người có quyền lực là những kẻ nói dối giỏi hơn Bất kỳ manh mối bằng lời nào có thể cho biết lãnh đạo doanh nghiệp đang nói dối đều là những thông tin quan trọng không nên bỏ qua. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Có lẽ những người hưởng lợi lớn nhất từ nghiên cứu này sẽ là những chuyên gia quan hệ công chúng, PR và giám đốc điều hành có điều gì đó cần che giấu. Đối với họ, nếu đang có kế hoạch nói dối, thông điệp rất rõ ràng. Đừng quá cường điệu. Ví dụ, không nên dùng từ tuyệt vời để mô tả hoạt động tài chính. Đúng hơn, nên thay bằng từ lành mạnh. Đừng tách mình khỏi công ty. Ví dụ, thị trường không cho thấy công ty đang hoạt động tốt, mà hãy nói, tôi tin rằng chúng ta đang làm tốt. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi muốn chân thành, vì vậy, tôi chỉ cần nói đơn giản rằng Tôi thật sự tự hào về kết quả như chúng tôi đã đăng Cô ấy đang sử dụng những từ ngữ cực kỳ rực rỡ về công ty. Liệu có phải cô ta đang cố gắng che giấu điều gì không? Nói dễ hiểu và đơn giản thôi, đồ ngốc. Quan điểm 28 Sức mạnh ý chí rất quý báo và có hạn. Mệt mỏi do phải ra quá nhiều quyết định là một vấn đề thực sự và nguy hiểm. Bạn cần biết Nghiên cứu hơn 1.000 quyết định ân xá ở Israel đã chứng minh tác động tàn phá tiềm tàng làm kiệt quệ sức mạnh ý chí của chúng ta. Quá trình được gọi là tình trạng mệt mỏi do phải ra quá nhiều quyết định. Trong khoảng 1 3 các trường hợp, quyết định ân xá cho tù nhân đã được phê duyệt Nhưng mức độ dao động trong những quyết định này rất đáng kinh ngạc. Khoảng 70% các trường hợp tù nhân xuất hiện vào sáng sớm nhận được ân xá so với chỉ có 10% được ân xá nếu xuất hiện trước ủy ban phán quyết vào buổi chiều tối. Phân tích thói quen ăn uống của ủy ban phán quyết thấy có mối quan hệ đáng lo ngại là số trường hợp nhận được ân xá cao hơn Đến độ không cân xứng được đưa ra ngay sau giờ nghỉ giải lao để dùng bữa. Như các tác giả kết luận, phán quyết pháp lý có thể bị ảnh hưởng bởi các biến số bên ngoài, chẳng hạn sau khi ăn. Không liên quan đến quyết định pháp lý Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Một giả thuyết liên quan đến phát hiện gây sóc này là khái niệm của cái tôi ý thức và tình trạng mệt mỏi do phải ra quá nhiều quyết định do nhà tâm lý học Roy Bormeister và nhà báo phụ trách chuyên mục khoa học John Stierney phát triển Họ cho rằng sức mạnh ý chí thứ cần thiết cho việc ra quyết định giống như sức mạnh cơ bắp của con người khi được sử dụng thường xuyên nó có thể trở nên mệt mỏi và kiệt sức dẫn đến tình trạng mệt mỏi cái tôi ý thức và do đó làm suy yếu khả năng ra quyết định Sức mạnh ý chí hữu ích Cho chúng ta trong tất cả các tình huống, ví dụ từ kiềm chế và kiểm soát bản thân khi ăn kiêng đến kiểm soát và điều hòa suy nghĩ và cảm xúc. Khi sức mạnh ý chí yếu đi, nó có thể khiến chúng ta bất tự chủ. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Sức mạnh ý chí cần nhiên liệu để tồn tại, và nhiên liệu này tồn tại dưới chàng glucose đường. Khi tình trạng mệt mỏi, do phải ra quá nhiều quyết định xuất hiện, lượng glucose giảm. Những gì chúng ta ăn có thể có tác động lớn đến sự điều tiết mức độ sức mạnh ý chí. Thực phẩm chuyển đổi thành glucose nhanh chóng như thức ăn vặt, có đường hoặc bánh mì trắng có thể dẫn đến dao động đường lượng trong máu. Trong khi các loại thực phẩm chuyển đổi chậm, chẳng hạn như các loại hạt hoặc trái cây tươi, Cung cấp lượng glucose thấp hơn Nhưng ổn định hơn Giấc ngủ cũng rất quan trọng Trong việc khôi phục sức mạnh ý chí Tuy nhiên Cố gắng để có được một giấc ngủ ngon Và ăn uống đầy đủ Rõ ràng chỉ là một phần của cuộc chiến này Bạn cần phải thận trọng điều hòa Khi nào Và có bao nhiêu quyết định lớn Phải ra trong ngày Nếu không Bạn có nguy cơ bị rơi vào Trạng thái mệt mỏi Cái tôi ý thức Và do đó ra quyết định tôi Một số cách nói về quan điểm này Hãy loại những quyết định nhỏ ra khỏi chương trình họp này Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng của mọi người Cho các vấn đề thực sự khó Tôi quá mệt mỏi việc công việc Mặc dù công việc của tôi Toàn ngồi một chỗ Tôi sử dụng hết năng lượng của mình Để đưa ra những quyết định khó Hãy ăn chút đồ vặt lành mạnh và chứa các loại đường tự nhiên như trái cây khi tham gia cuộc họp. Điều này sẽ giúp mọi người trở nên hoạt bát hơn và đảm bảo lượng glucose được giải phóng ổn định. Dùng chút thức ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe trước cuộc họp có thể giúp đưa ra các quyết định hợp lý. Quan điểm 29 Nhân viên bán hàng lạc quan Nhân viên bán hàng thành công thường là người rất lạc quan Bạn cần biết Nhân viên bán hàng thành công có muôn hình vạn trạng Hiển nhiên là có lợi ích thương mại nếu tìm được câu trả lời Nhưng rất khó áp những nét tính cách cụ thể nào Đã giúp một số người bán hàng tốt hơn những người khác Chỉ thông qua một hình mẫu ngoại lệ nào đó Vào cuối những năm 1990 Peter Stroman Từ trường qua trình đã xuất bản một bài báo hấp dẫn về các nhóm bán bảo hiểm được tôi luyện một cách đặc thù có thể xem là chìa khóa cho nhân viên bán hàng thành công lạc quan. Nghiên cứu của Stroman chỉ ra rằng nhân viên bán bảo hiểm có tính cách lạc quan bình quân bán được nhiều hơn nhân viên có tính cách bi quan 35% và những người bi quan có nhiều khả năng từ bỏ vị trí bán hàng trong năm đầu tiên nhận việc. Phát hiện của Stroman củng cố thêm lý thuyết về nhân viên bán hàng thành công của David Mayer và Herbert Greenberg trong nghiên cứu có tạp ảnh hưởng lớn từ năm 1964. Điều gì làm nên một nhân viên bán hàng giỏi cho là sự đồng cảm và thôi thúc cái tôi. Yếu tố sao đòi hỏi tinh thần lạc quan lớn bởi vì người ta cần phải liên tục tự nhấc mình ra khỏi những thất vọng là điểm chung cho tất cả nhân viên bán hàng thành công Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Như Philip Rivers Brugton đã nêu ra một lưu ý rất chính xác rằng có một quan điểm kỳ lạ về công việc bán hàng trong doanh nghiệp xem bán hàng là một từ bẩn thiểu hầu như nằm ở ranh giới có thể chấp nhận được về mặt đạo đức Với thái độ như vậy không có nghiên cứu nghiêm túc nào để thực sự hiểu, dựa trên bằng chứng thực sự, cách trở thành một nhân viên bán hàng thành công. Ý kiến cho rằng bất kỳ công cụ hay kỹ thuật bán hàng nào cũng chỉ là thứ yếu so với tính cách lạc quan của cá nhân lại được củng cố, bởi vì như cựu chủ tịch của Hiệp hội Tâm lý Mỹ Martin Seliman đã khẳng định rằng tính lạc quan thực sự có thể học được. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Sullivan dựa trên nghiên cứu của nhà tâm lý học vĩ đại Ebert Ellis để phát triển mô hình ABCDE để học tính lạc quan. Lý thuyết nói rằng khi một cá nhân có suy nghĩ bi quan, họ nên nói ra hết theo mô hình bao gồm nghịch cảnh, niềm tin phát sinh, hậu quả của niềm tin, tranh luận về niềm tin. Và tiếp thêm nghị lực là kết quả của tranh luận thành công ví dụ nghịch cảnh tôi thật sự đã thất bại trong cuộc phỏng vấn sinh việc ấy niềm tin tôi rất kém trong việc phỏng vấn tôi đã luôn luôn như thế và kết quả là tôi sẽ không bao giờ có được công việc tôi muốn hậu quả bạn thoái lui việc ứng cử công việc trong tương lai và một vị trí mà bạn thực sự muốn và nói lo sợ khả năng thể hiện của bạn, Trong các cuộc phỏng vấn, càng làm cho vấn đề tồi tệ thêm. Tranh luận Cuộc phỏng vấn của tôi không tệ đến vậy, và có rất nhiều ứng cử viên tốt, nhưng họ cũng không nhận được vị trí đó. Đã lâu tôi không đi phỏng vấn xin việc, nên có lẽ tôi hơi bị cuồn đi. Nếu tôi tập luyện nhiều hơn trong thời gian tới, tôi sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều. Tôi nhận được phản hồi rất hữu ích từ cuộc phỏng vấn. Điều đó có nghĩa là tôi biết cần phải ưu tiên công sức của mình vào đâu trong việc chuẩn bị cho lần sau. Tiếp thêm nghị lực. Tôi biết những gì tôi cần phải làm để thành công trong cuộc phỏng vấn tiếp theo và tôi quyết tâm làm điều đó. Một số cách nói về quan điểm này. vẻ bề ngoài tích cực và sự sẵn sàng để tự lên tinh thần và thử sức lại có giá trị hơn tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Chúng ta cần kiểm tra tính lạc quan trong phỏng vấn tuyển dụng nhân viên bán hàng. Bạn có thể học tính lạc quan. Việc này dễ như mô hình ABCDE vậy. Quan điểm 30 Căng thẳng dẫn đến ra quyết định tồi Hãy cẩn thận khi ra quyết định trong lúc bạn đang chịu áp lực hay căng thẳng. Bạn cần biết Các nhà thần kinh học đã chứng minh được rằng mỗi khi căng thẳng, kỹ năng ra quyết định của chúng ta bị tổn hại. Một nghiên cứu năm 1987 với hơn 100 đàn ông và phụ nữ đã cho thấy những người thường gặp căng thẳng có khuyên hướng đáng kể là cung cấp giải pháp cho các vấn đề liên quan đến ra quyết định trên máy tính. Trước khi cân nhắc tất cả các lựa chọn thay thế có sẵn và xem xét các lựa chọn thay thế ấy một cách không hệ thống so với người tham gia vào nghiên cứu mà không bị căng thẳng. Nói cách khác, khi căng thẳng, người ta thường vội đi tới kết luận và thiếu tư duy logic khi tìm kiếm giải pháp. Những nghiên cứu gần đây của đại học Utrecht đã chỉ ra kết luận tương tự Trong thí nghiệm này, người bị căng thẳng có nhiều khả năng đưa ra quyết định không khôn ngoan và liều lĩnh, và nghiên cứu này cũng cho thấy rằng hóc von cortisone có thể là yếu tố quan trọng làm hỏng quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, đáng kinh ngạc hơn là hóc von dường như ảnh hưởng khác nhau giữa nam và nữ. Ở đàn ông, nồng độ cortisone cao dẫn đến những quyết định mạo hiểm, trong khi đó Ở phụ nữ thì nồng độ cortisol thấp lại đưa đến những quyết định mạo hiểm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trong thời đại của thông tin liên lạc liên tục và tâm lý luôn luôn làm việc, xem quan điểm 48, không có gì đáng ngạc nhiên khi các cuộc điều tra về mức độ căng thẳng đã chứng minh rằng xu hướng này rõ ràng ngày càng tăng cao. Năm 2010, một cuộc khảo sát do Hiệp hội Tâm lý Mỹ cho thấy 75% số người được hỏi cảm thấy mức độ căng thẳng của họ quá cao Và điều này đã tác động đến sức khỏe của họ Kết hợp điều này với sự tấn công dồn dập không ngừng của phương tiện truyền thông Và các quyết định tại chỗ mà nhà quản lý cần phải đưa ra Tin tức về sự căng thẳng và việc ra quyết định tốt Không phải là bạn đồng hành gây lo lắng Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Vậy, làm thế nào bạn có thể chiến thắng với sự căng thẳng? Năm 1975 bác sĩ Herbert Benson và Miriam Klipper từ Harvard đã viết cuốn sách nghệ thuật sống nổi tiếng The Redensation Response Benson và clipper giải thích chi tiết một phương pháp đơn giản nhưng đã được chứng minh lâm sàng để giảm căng thẳng Hít thở sâu Hít thở sâu bằng bụng đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến tim, não, hệ tiêu hóa và hệ thống miễn dịch. Để đưa kết quả nghiên cứu của họ vào thực tế, đầu tiên là phát hiện những dấu hiệu cảnh báo rằng bạn đang cảm thấy căng thẳng, thường là các triệu chứng như nhịp tim tăng, cảm giác khó chịu ở dạ dày hoặc đau đầu. Sau đó, bắt đầu thực hiện một số kỹ thuật thư giãn. Tìm một căn phòng yên tĩnh cho riêng mình, ngồi ở tư thế thả lỏng, hít sâu và dài, nhắm mắt lại và tập trung vào chỉ một từ khi bạn hít thở. Lặp lại từ đó trong đầu trong vòng 10 phút, nhắm mắt và tập trung vào việc hít thở sâu. Bạn sẽ thấy mức độ căng thẳng giảm dần và điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn để đối mặt với những quyết định khó khăn phía trước. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi sẽ bắt đầu viết nhật ký cảm xúc vì việc này giúp tôi phát hiện được các dấu hiệu khi nào mình căng thẳng. Hãy thư giãn, hít một hơi thật sâu. Tôi cần thời gian một mình để xả stress. Tôi nên tìm một căn phòng hoặc vị trí phù hợp mà tôi có thể sử dụng tránh những cặp mắt tò mò. Quan điểm 31 Lựa chọn ủng hộ hoặc không ủng hộ. Đơn giản chỉ cần thay đổi các thiết lập mặc định thì sẽ có tác động lớn đến cách cư xử của mọi người. Bạn cần biết Trong thập kỷ qua, đã có sự quan tâm ngày càng tăng liên quan đến lý thuyết huyết trong cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Một trong những nghiên cứu ban đầu đã làm sáng tỏ triển vọng của lĩnh vực này là cuộc điều tra của Bridget MacRyan và Dennis về việc đăng ký tham gia kế hoạch tiết kiệm hưu trí vào quỹ hưu được khoản thuế 401k, thư phù hợp với mục tiêu của người sử dụng lao động tại một công ty lớn của Mỹ. Sự phát triển hấp dẫn mà Marian và Shea đã quan tâm đến chính là sự ra đời của việc tự động ghi danh trong kế hoạch 401k dành cho người lao động tại công ty. Nhân viên ngay lập tức được người sử dụng lao động ghi danh vào chương trình, nhưng sau đó được tạo cơ hội để lựa chọn không ủng hộ, trong khi tỷ lệ đăng ký khác nhau tùy theo độ dài thời gian công tác, giới tính và các yếu tố nhân khẩu học khác, đối với người lao động mới có thời gian công tác ít hơn 5 năm, tỷ lệ đăng ký khoảng 50-65%. đến 65%. Tuy nhiên, khi đăng mục thay đổi, lựa chọn không ủng hộ, liên hệ thống đăng ký tự động, tỷ lệ tham gia của nhân viên mới tăng đáng ngạc nhiên lên 86%. Theo thông tin thu thập được, tiết kiệm cho hưu trí vừa là một việc làm hợp lý, nhưng cũng vừa là mọi người cảm thấy khó khăn khi phải đặt những quyết định dài hạn ưu tiên hơn những quyết định ngắn hạn. Xem quan điểm 58, một điều rất khó để thuyết phục người ta thực hiện. Đây là một cách rất hay và mới lạ để giải quyết vấn đề này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Những người ủng hộ lý thuyết huyết như Kat và David Tarrer đã thấy mình ở vị trí hàng đầu trong quá trình hoạch định chính sách của các chính phủ tiên tiến bao gồm Mỹ, Đan Mạch, Bắc và đặc biệt là chính phủ Anh trong những năm gần đây. Tại Đan Mạch, hệ thống lựa chọn không ủng hộ đã được đề xuất làm biện pháp để tăng tỷ lệ hiến tạng với kế hoạch thay đổi sang một hệ thống trong đó trạng thái mặc định cho những ai nhận được giấy phép lái xe sẽ bằng lòng hiến tạng. Công dân sẽ được phép lựa chọn không tham gia vào việc này, nhưng bằng cách thay đổi các chuẩn mực xã hội về những gì được mong đợi, dự đoán số lần người hiến tạng sẽ tăng đáng kể. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Ngay cả với những tiến bộ nhanh chóng trong sự phát triển của công nghệ, phần lớn quyết định kinh doanh rốt cuộc vẫn bị chi phối Bởi các tương tác và hành vi của con người Chính vì vậy Các nhà quản lý và lãnh đạo Cần phải biết làm thế nào Để mọi người thay đổi hành vi của họ Nhưng đừng thực hiện Theo cách cưỡng chế rõ ràng Hay tạo ra cảm giác khó chịu Một lựa chọn có thể áp dụng Đó là phương pháp Lựa chọn không ủng hộ Đối với các vấn đề nêu ra Lấy ví dụ Trong một cuộc họp hàng tháng Do bạn điều hành Bạn cảm thấy việc yêu cầu mọi người bỏ phiếu về một số vấn đề nhất định nào đó để thông qua quyết định cuối cùng là rất khó khăn. Thay vì đặt ra câu hỏi, chẳng hạn, hôm nay chúng ta cần phải quyết định về tiền thưởng cho quý sắp tới. Mọi người suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Bạn có thể áp dụng phương pháp lựa chọn không ủng hộ. Ví dụ, tôi mang đến cuộc họp hôm nay một đề nghị rằng tiền thưởng của quý này Nên bằng với quý trước, tôi đã vạch ra các lý do trong báo cáo. Trừ phi có ý kiến phản đối, tôi xin chuyển sang phần bỏ phiếu thông qua. Liệu có ai phản đối không? Ở đây, điều mặc định là áp dụng các khuyến nghị của bạn và bạn đã giả định rằng tất cả mọi người sẽ lựa chọn điều này. Họ vẫn có thể chọn lựa không ủng hộ và điều này vẫn có thể là đúng nhưng bằng cách xây dựng sẵn các thứ để những gì bạn đề xuất trở thành một quy chuẩn bạn đang tạo cho mình cơ hội tốt hơn để kế hoạch của bạn được thông qua. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn biết ô ở phần cuối của thư ghi rằng Hủy chọn ở đây để Hủy đăng ký ở danh sách gửi thư này, đúng không? Đó là một ví dụ hoàn hảo của lý thuyết huyết. Trừ khi tôi nghe một ý kiến khác, Từ giờ tôi sẽ cho rằng anh sẽ tham dự cuộc họp. Chúng tôi sẽ tự động dành 0,5% tiềm thưởng của các bạn để làm từ thiện trừ khi các bạn đề xuất ý kiến khác. Quan điểm 32 Khi con người không còn lý trí, bản năng động vật được chào đón. Lý thuyết kinh tế chuẩn đã bị đẩy sang một bên bởi sự thật về bản năng động vật. Bạn cần biết. Các nhà kinh tế đoạt giải Nobel là George Akerlot và giáo sư của Đại học Yale là Robert Searer đã bắt đầu viết ra nỗi thất vọng về khái niệm kinh tế học cổ điển của thế giới vào năm 2003 và vào thời điểm họ xuất bản Animal Spirits. Năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 2008, họ đã chọn rất đúng thời điểm. Luận án của họ được xây dựng dựa trên quan sát của John Maynard Ganes trong cuốn The General Terry xuất bản năm 1936 rằng cách con người thực sự cư xử không thể được chuẩn hóa thành những công thức và mô hình đơn giản được bởi vì chúng ta chỉ quyết định làm điều gì đó tích cực như là kết quả của bản năng động vật, một thôi thúc tự phát để hành động hơn là không hành động, và không phải là kết quả bình quân gia truyền của lợi ích định lượng nhân với xác suất định lượng. Theo Ekalov và Schiller, từ cuộc cách mạng Keynes, vai trò của cảm xúc trong việc ra quyết định đã dần dần bị loại bỏ trong lý thuyết kinh tế chính thống, đến mức gây thiệt hại. Để kinh tế thực sự hữu ích cho thế giới, chúng ta cần phải đưa cảm xúc trở vào phương trình này. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Akerlof và Scherer xác định 5 phương diện của bản năng động vật làm thay đổi đáng kể xu hướng cư xử của con người theo cách hoàn toàn hợp lý. Đó là một Sự tự tin Những cảm xúc tiêu cực hay tích cực có thể gia tăng giảm theo đường xoắn ốc, về mặt cường độ và làm xói mòn quá trình ra quyết định dựa trên lý trí. Do đó, một thương nhân có thể thu được lợi nhuận lớn trong một tuần trở nên tự tin hơn và người này có thể lập đại hoạt động của họ vào tuần kế tiếp, mặc dù nhiều bằng chứng cho thấy xác suất của sự khôn ngoan này là không có khả năng xảy ra. 2. Sự cân bằng Con người được điều chỉnh cao độ cho phù hợp với điều gì công bằng hoặc không công bằng, kể cả đi ngược lại lợi ích cao nhất của họ, và chính vì thế dẫn đến hành vi được cho là dựa trên lý trí của họ. 3. Sự tha hóa Con người bị tha hóa bởi quyền lực và đồng tiền, và kinh tế học cổ điển không tính đến độ lệch này từ hành vi dựa trên lý trí. 4. Ảo tưởng tiền bạc Người ta rất dở phân tích ảnh hưởng của lạm phát trong những tính toán tài chính của họ Điều này có thể dẫn tới ra quyết định sai lầm 5. Những câu chuyện Những câu chuyện kể, tường thuật có tác dụng mạnh mẽ với bộ nhớ hơn các sự kiện hoặc số liều nhạt nhẽo và cứng nhắc Xem quan điểm 65 Chúng ta cần phải xem xét 5 phương diện này song song với bất kỳ giả định nào về việc chúng ta mong đợi người khác hành xử. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy ghi nhớ các phương diện bản năng động vật. Khi cố gắng đưa ra dự đoán về cách người ta sẽ phản ứng với một kịch bản nhất định nào đó, ví dụ đưa sản phẩm ra thị trường, cung cấp một gói dự phòng hoặc thay đổi giá cước thuê bao của một dịch vụ, Hãy luôn luôn nhớ đến 5 phương diện bản năng của Echolot và Syrah. Có lẽ rất đơn giản để dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra dựa trên giả định rằng mọi người sẽ luôn luôn chọn những gì họ nghĩ là có lợi nhất cho họ. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn phức tạp hóa, thực tế hóa, vấn đề bằng cách xem xét, chẳng hạn như tính công bằng. Bạn có thể đưa ra một giải pháp thanh toán Có tính thương lượng đối với người lao động không tham gia công đoàn khá hào phóng trên giấy tờ, và do đó bạn có thể mong đợi họ chấp nhận. Nhưng nếu người lao động trong một ngành khác được đề nghị các điều khoản ít rộng rãi hơn, họ có thể cảm thấy bị bắt buộc phải bác bỏ đề nghị đó trên tinh thần đoàn kết và ý thức về sự công bằng hay không. Đây là một sắc thái mà kinh tế học cổ điển có thể đã không xét đến. Một số cách nói về quan điểm này Tại sao chúng ta tin rằng mọi người sẽ cư xử hợp lý? Tôi đã làm theo mô hình bán hàng sản phẩm dựa trên một số giả định khá thuyết phục đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm được nhưng chúng ta cần phải áp dụng một cách sáng tạo thực sự mà nói dự đoán cách người ta hành xử là một việc vô cùng phức tạp Chúng ta cần phải đơn giản khóa Cách chúng ta giải thích các gói thanh toán bằng các điều khoản thực và trên danh nghĩa. Quan điểm 33 Tôi thấy hào quang của bạn. Anh ấy thực sự giỏi tính toán với số liệu này. Vì vậy, tôi chắc chắn anh ấy sẽ trở thành một ông sếp tuyệt vời. Bạn cần biết. Đến 1920, nghiên cứu của nhà tâm lý học người Mỹ Edward Thorndike phân tích cách các sĩ quan chỉ huy đánh giá kỹ năng và khả năng của lính dựa trên một loạt các số đo đã được ban hành. Điều tra mối quan hệ giữa đánh giá của sĩ quan chỉ huy về các đặc điểm riêng biệt. Thorndike đã phát hiện một mối tương quan gây nhiều hoang mang, nói theo cách của Thorndike Dường như, việc đánh giá trên cùng một người với một số đặc điểm khác nhau như chỉ số thông minh, tính cần cù, kỹ năng, kỹ thuật, đồ tin cậy đã có sự tương quan lớn và tương quan đồng đều. Có lẽ người đánh giá đã không thể phân tích ra những khía cạnh khác nhau của bản chất và thành tích của một người và xếp loại từng người độc lập với những người khác. Một số nghiên cứu gần đây đã cho thấy bằng chứng về xu hướng này Trong một loạt các lĩnh vực, người có vẻ bề ngoài hấp dẫn được đánh giá là hạnh phúc hơn so với những người kém hấp dẫn, cũng như được coi là thông minh hơn và đáng tin cậy hơn so với người không hấp dẫn về ngoại hình. Xem quan điểm 4 Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Giáo sư kinh doanh Phil Rosenberg tại IMD Thụy Sĩ phổ biến rộng rãi các ứng dụng của xu hướng hiệu ứng hào quan trong giới doanh nghiệp. Ông tuyên bố rằng những cuốn sách kinh doanh phổ biến như In Search of Excellence, Build to Last và Good to Right thường xuyên phạm vào xu hướng này. Thường giả định rằng giá cổ phiếu cao của một công ty phải là một chỉ số về định hướng chiến lược xuất sắc hoặc biên lợi nhuận hoạt động cao Chỉ có thể là kết quả của sự lãnh đạo có tầm nhìn xa. Họ nhằm lẫn mối tương quan với quan hệ nhân quả hoặc không bích nổi các lỗ hỏng phân tích khác. Theo Risenrave, các cuốn sách này tuyên bố đã xác định được động lực thúc đẩy hiệu quả hoạt động của công ty. Nhưng thực ra, chúng chủ yếu chỉ mô tả những người có thành tích cao. Một biến thể phổ biến của hiệu ứng hào quan là Nguyên lý Peter. Đây là khái niệm mà trong hầu hết các tổ chức, người ta được với chút mỉa mai thăng chức ngoài khả năng thực sự của họ về lĩnh vực đó. Điều này thường xảy ra như là kết quả của lập luận sai lầm rằng, chẳng hạn, một kỹ sư xuất sắc chắc chắn sẽ trở thành một người quản lý tuyệt vời của một nhóm kỹ sư. Người kỹ sư này có thể được khen thưởng bởi hiệu quả làm việc cao của mình, kèm sự thăng tiến lên vai trò quản lý. Bất chấp thực tế rằng, thế mạnh thực sự của người đó có thể là kỹ thuật chứ không phải quản lý. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt. Đảm bảo rằng đặc điểm bề ngoài dễ nhìn thấy nhất của bạn càng được đánh bóng càng tốt. Có thể là trang web, ngôn ngữ và phong thái mà nhóm dịch vụ khách hàng của bạn đang dùng hoặc trang phục của bạn. Hiệu ứng hào quang có nghĩa là cá nhân có vẻ lãnh đạo được phần còn lại của công việc dựa trên những ấn tượng đầu tiên này. Lợi dụng hiệu ứng hào quang Một số công ty đã thành công trong việc đi vào các lĩnh vực công nghiệp và thị trường mới thông qua phương pháp này. Ví dụ, Apple đi từ một nhà cung cấp máy tính thành một hãng máy tính đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau trên thị trường khách hàng mua sản phẩm mới của Apple dựa trên quan điểm ủng hộ mà họ dành cho các sản phẩm trước đó ngay cả khi chúng hoàn toàn khác nhau về bản chất Tuy nhiên các hãng khác lại ít thành công Các bạn có nhớ hãng nước hoa Hedley Davidson không? Làm rõ những giả định của bạn Để tránh rơi vào 7 hiệu ứng hào quang hãy luôn công khai lý do tại sao bạn tin một điều gì Chẳng hạn Trong quá trình tuyển dụng, bạn có thể được yêu cầu đánh giá một ứng viên căn cứ theo một loạt các tiêu chí, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phân tích. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có những bằng chứng rõ ràng cho các đánh giá của bạn. Có thể bạn đang đánh giá kỹ năng phân tích của một người căn cứ trên nhận thức của bạn, dù tiêu cực hay tích cực, về kỹ năng lãnh đạo của người đó. Hai tiêu chí này không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Một số cách nói về điều này. Hãy nhớ rằng, bộ kỹ năng cần thiết của một giám đốc điều hành thành công khác với bộ kỹ năng mà một nhà quản lý cấp cao thành công cần có. Anh ấy có thể là một nhà phân tích tuyệt vời, nhưng liệu điều đó có giúp anh ta trở thành một nhà quản lý thành công không? Anh ấy đã luôn may mắn trong suốt sự nghiệp của mình. Anh đã có một thành công lớn, và kể từ đó, sống nhờ vào thành công ấy. Quan điểm 34 Để gia nhập vào hàng ngũ giám đốc điều hành, hãy là người có kiến thức rộng. Lợi thế lọt vào hàng ngũ giám đốc điều hành của bạn tăng lên nếu bạn sở hữu một nền tảng kiến thức rộng. Bạn cần biết làm thế nào để có được công việc ở cấp lãnh đạo, Edward Lagie, giáo sư chuyên về quản lý nhân sự và kinh tế tại khoa kinh doanh sau đại học của Đại học Stanford, đã phân tích tiểu sử nghề nghiệp của 5000 cựu sinh viên trường kinh doanh Stanford tham gia vào cuộc khảo sát năm 1997, tập trung vào những người có ít nhất 15 năm kinh nghiệm chuyên môn. Lagie phát hiện những người đã nắm giữ hai vai trò hoặc ít hơn chỉ có xác suất gia nhập vào hàng ngũ giám đốc điều hành là 2%. Trong phép so sánh này, người tham gia đã từng nắm giữ ít nhất 5 vị trí có tới 18% cơ hội đạt đến vị trí điều hành cấp cao. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Lagie chỉ ra, lý do là vì bạn nhận được vị trí càng cao trong một tổ chức, bạn càng có nhiều khả năng gặp phải vấn đề từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Về vị trí CEO, ông tuyên bố rằng một CEO giỏi là một người rất giỏi, có thể không xuất sắc, nhưng rất giỏi, hầu dư trong mọi lĩnh vực. Khi làm nhiều công việc và trải nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, chắc chắn bạn đối mặt với những thách thức và các vấn đề mới. Kinh nghiệm phong phú này có thể giúp bạn phát triển những kỹ năng cần có của một CEO. Nói cách khác, nếu bạn muốn đạt được vị trí đứng đầu, hãy là một người có kiến thức rộng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Khi vạch đường đi sự nghiệp của mình, nếu mục tiêu của bạn là vào được hàng ngũ giám đốc điều hành và hơn thế nữa, thì hãy nghĩ đến việc làm thế nào có thể có được kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú và đa dạng. Không nhất thiết, bằng phải làm việc tại nhiều tổ chức khác nhau để nắm giữ các vai trò khác nhau. Nếu đang làm việc ở một tổ chức lớn, hãy xem liệu bạn có thể chuyển đến các phòng ban khác nhau để có được những kinh nghiệm khác nhau hay không. Nếu đang làm việc ở một công ty nhỏ hơn, bạn có thể nghĩ đến cơ hội biệt phái sang các công ty đối tác. Cũng nên cân nhắc, bạn muốn trở thành lãnh đạo của loại hình tổ chức nào. Nghiên cứu của LASIA cho thấy rằng, Hoạt động của một công ty càng lớn và càng đa dạng thì càng cần đến kỹ năng tổng quát rộng hơn của người lãnh đạo. Ví dụ, CEO của công ty có nền tảng kiến thức rộng hơn và bộ kỹ năng đa dạng hơn so với lãnh đạo của các khoa hoặc trường đại học. Một số cách nói về quan điểm này. Liệu có cơ hội biệt phái nào sẵn hay không? Tôi thật sự không hiểu biết nhiều về kế toán và tài chính. Nếu tôi muốn lên vị trí cao nhất, tôi cần phải khắc phục chuyện này. Mọi người trong nhóm điều hành đều là người có kiến thức tổng hợp. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng, với tư cách là nhóm điều hành cấp cao, chúng ta phải hiểu được các công việc chuyên môn diễn ra trong tổ chức. Quan điểm 35 Hai thực thể riêng biệt trong một con người. Bộ não của chúng ta được xem là hai thực thể riêng biệt. Hệ thống một, cái tôi trực giác. Và hệ thống 2 cái tôi lý trí. Bạn cần biết. Cái gì tạo nên con người bạn? Câu châm ngôn nổi tiếng của Descartes. Cô Gito Echersam. Tôi tư duy nên tôi tồn tại đã thắm nhuần vào các khái niệm phương Tây về cái tôi trong nhiều thế kỷ. Thông qua đó, nguyên tắc cơ bản là cái tôi chính chắn, soi rọi bản thân và biết cân nhắc là cái tôi chi phối tính cách của chúng ta. Lý thuyết kinh tế chính thống cho rằng chúng ta là sinh vật có lý trí, chịu chi phối bởi lý trí và logic. Tuy nhiên, những phát hiện mang tính đột phá Trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức, khoa học thần kinh và kinh tế học hành vi đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Theo Daniel Kahneman, thay vì nghĩ về mình là sinh vật có tư duy, có lý trí như lý thuyết của Cartesian, chúng ta nên cân nhắc đến việc có hai thực thể riêng biệt tạo nên bộ não của chúng ta. Đầu tiên là hệ thống 1 tự động, trực giác. Và quan trọng nhất là phần hoạt động liên tục của bộ não chúng ta. Bản chất của hệ thống 1 là chế độ tư duy tự động điều khiển và mặc định. Hệ thống này cũng rất dễ bị lỗi và cho ra những thành kiến nhận thức. Phần thứ hai của bộ não chúng ta là hệ thống 2, là phần não xử lý các vấn đề khó khăn phức tạp của chúng ta. Hệ thống 2 rất dễ mệt mỏi, kết quả là Vì não của chúng ta vốn đã lười biến, chúng ta chọn sử dụng hệ thống 1. Và hậu quả là chúng ta rất dễ đưa ra các quyết định tồi Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Vì phần lớn thời gian chúng ta chỉ kích hoạt hệ thống 1 liên quan sâu sắc đến cách chúng ta ra quyết định trong cuộc sống. Bởi vì hệ thống 1 thường không tư duy và không phê phán. Nó có xu hướng đưa ra lựa chọn tồi chẳng hạn dầm lẫn trong giảm giá ở quan điểm 8 phân biệt đối xử một cách bất công đối với các ứng viên ở quan điểm 33 hoặc chỉ đưa ra các phán đoán nhanh nhưng không chính xác một trong những ví dụ nổi tiếng nhất cho sự thất bại của hệ thống 1 hãy xem ví dụ liên quan đến ảo giác của Muller-Layer được minh họa ở trên đường thẳng nào dài hơn bằng trực giác hệ thống 1 sẽ cho bạn biết rằng đường ở trên cùng dài hơn. Nhưng tất nhiên, nếu bạn đo thì sẽ thấy chúng có cùng kích thước. Hệ thống 1 muốn đơn giản và có câu trả lời nhanh đã đưa ra một câu trả lời không chính xác. Kahneman đề xuất một cách đơn giản nhưng đáng chú ý nhằm cho chúng ta thấy bộ não và cơ thể của chúng ta phản ứng khác nhau thế nào khi làm việc trong hệ thống 1. Và hệ thống 2 Ví dụ Tiếp theo như sau Bạn đang đi bộ ngoài đường Với một người bạn Và nói chuyện với nhau Yêu cầu người bạn ấy tính xem 34 nhân 57 bằng bao nhiêu Người bạn ấy chắc chắn hầu dư dừng bước Đồng tử giảng ra Và nếu đo Bạn sẽ thấy nhịp tim của người đó tăng Nếu đi bộ nhẹ nhàng Và thông thả Thì hệ thống 1 Sẽ được kêu gọi tham gia Nếu được hỏi một câu hỏi khó Và có tính chất thăm dò Hệ thống 2 sẽ đảm nhiệm Và bạn của bạn Sẽ cần phải tập trung sự chú ý Và nỗ lực Trước đó được chia ra Cho câu chuyện và đi bộ Theo tiềm thức Vào câu hỏi được đặt ra Quan điểm này Sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Một trong những người đã làm việc nhiều hơn bất cứ ai khác để làm nổi bật bản chất của cả hai hệ thống cùng với người cộng tác nghiên cứu quá cố là Amos Vresky. Kahneman nhấn mạnh rằng vượt qua những thành kiến và sai sót của hệ thống 1 là một nhiệm vụ gần như bất khả thi và chúng ta cần khôn hoang lưu ý đến lời khuyên này. Tuy vậy, không có nghĩa là Chúng ta không thể cố gắng tận dụng kiến thức này. Lần sau, khi bạn phải ra một quyết định khó khăn hoặc cần phải thực sự sử dụng toàn bộ năng lượng của bộ não, hãy cân nhắc liệu bạn đang kích hoạt hệ thống 1 hay hệ thống 2. Nếu bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái, thực tế có lẽ bạn đang sử dụng chế độ bay tự động của bộ não. Trong nhiều trường hợp thì có thể phù hợp, nhưng trong một số trường hợp khác, Có lẽ việc thử và nắm lấy cơ hội sử dụng hệ thống 2 lẽ là một lựa chọn khôn ngoan. Cách làm tốt nhất, đơn giản là phải nhận thức được xu hướng của mình, mặc dù có một vài thủ thuật hữu ích khác. Ví dụ, hãy thử cao mày khi bạn đang đối mặt với một vấn đề khó khăn, hoặc điểm 71. Một số cách nói về quan điểm này. Bộ não chúng ta rất lười biến Và cố gắng sử dụng càng ít năng lượng càng tốt Điều này có nghĩa là chúng ta thường sử dụng đường tắt thần kinh nguy hiểm Khi cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn Ông ấy hoàn toàn không nghĩ ngợi và đưa ra câu trả lời sai Ông ấy đã không thoát ra khỏi hệ thống 1 Đồng tử mắt cô ấy mở rộng Chắc hẳn cô ấy đang tư duy bằng hệ thống 2